Ngón tay chỉ đường Tác giả Pagwansri Rajnes Người dịch Thích nữ minh tâm Nhà xuất bản văn nghệ ấn hành năm 2006 Người đọc Hướng dương pháp danh Hạnh An Thân gửi quý độc giả và Phật tử Có một đạo hữu đã hỏi tôi, có khi nào sư cô nghĩ là sách sư cô dịch và viết sẽ không có người đọc không? Tôi nhớ lại câu nói của một thiền sư, làm mà không cần nghĩ tới kết quả. Ngày xưa, khi còn trẻ, tôi rất sôi nổi, hăng hái một khi muốn làm gì, phải làm cho bằng được, thấy có kết quả rực rỡ rõ ràng. nay những tư duy thao thức chồng chất lên số tuổi đời tôi đã hiểu sâu sắc câu nói của vị thiền sư nọ làm mà không làm không làm mà làm ý tứ siêu việt đó là động lực thúc đẩy tôi miệt mài không ngừng làm công tác dịch thuật này mong sẽ đóng góp được chút vốn liếng học vấn và tư duy của tôi vào kho tàng văn hóa nhân loại ngoài ra tùy duyên của quyển sách có người đọc hay không có người đọc cũng như thị và như thị còn một hơi thở là tôi còn viết lời tâm sự chân thành gửi đến quý độc giả tỳ khưu ni Thích nữ minh tâm Lời giới thiệu Bhagwan Sri Rajneesh là dấu hiệu chỉ đường rõ nhất trong cuộc hành trình diễn du của bạn. Rajneesh là ánh sáng, là ngọn hải đăng, là ngôi sao chỉ đúng hướng bạn sẽ tìm tới và muốn đi tới. Như Đức Phật, như Lão Tử, như Jesus Christ. Rajneesh là ngón tay chỉ mặt trăng chân lý. không thể dùng ngôn từ hữu hạn để nói về cái vô hạn vô cùng không thể dùng cái tầm thường để thuyết minh về cái chân thường tuyệt đối nhưng Rajnes phải mượn ngôn ngữ loài người để diễn đạt chân lý bất diệt và vén lên bức màn bí mật của cuộc sống mượn ngón tay chỉ mặt trăng để trao cho loài người một thông điệp về sự thật cuộc đời Pointing the Way là một bộ sưu tập hàng trăm những mẫu đối thoại, thơ cho bạn, những sự kiện và những bài thuyết giảng ngắn của Bhagwan Sri Rajneesh. Ông là một giáo sư, một giảng sư, một triết gia và tác giả của hàng trăm cuốn sách nổi tiếng tại Ấn Độ và ngoại quốc. Gặp được Bhagwan Sri Rajneesh trên đoạn hành trình về chân lý của tôi, tôi nghĩ rằng tôi là một trong những người may mắn nhất được nhìn thấy ánh sao sáng chỉ đường trong đêm tối. để từ đó bắt đầu tôi tự hỏi tôi là ai. đã từ lâu Bhagwan Sri Rajnes đã tự hỏi mình tôi là ai. thì nay tôi mời bạn đọc Pointing the Way. của Rāsnes để bạn cùng hòa nhịp thở với Rāsnes trong mạch sống muôn đời của hấp vũ trụ hàm linh. Swami Krishna Pran Mãi cho đến chiều tối hôm qua, cây bông mọc ở trong giường nhà vẫn còn sống. Những gốc rễ của nó bám sâu xuống lòng đất và mạch sống vẫn tuôn chảy trong lá, trong nụ, trong cây. Cây bông đó thật đẹp, nó mang màu xanh lá cây thật dễ thương, thật sáng, thật ngọt ngào. Trước kia cây bông đó vẫn thường vui đùa, dè vẫy lá cây theo ngọn gió mềm, và ban rải hạnh phúc bé nhỏ của nó đi khắp nơi. Tôi đã dạo chơi quanh quẩn giường nhà rất nhiều lần, và cũng đã chia sẻ hạnh phúc cuộc sống với cây bông. Ngày hôm qua, một kẻ nào đó đã nhổ cây bông đó lên rồi. Ngày hôm nay, khi tôi nhìn cây bông, thì nó đã chết từ bao giờ. Cái chết xảy đến cho cây bông khi rễ của nó không còn bám chặt vào đất nữa. Sự sinh trưởng của cây bông hoàn toàn phụ thuộc vào những cái rễ đó. Mặc dù bạn không thấy chúng, nhưng những cái rễ đó chứa đựng bí mật của cuộc sống đấy. Cây cỏ đều có rễ cây, loài người cũng vậy. Những cây cỏ đều có một nền tảng để sống, và loài người... Cũng có một nền tảng để sống. Một khi những cội rễ bị bứng gốc thì cỏ cây đều chết. Và con người khi mất đi cái cơ bản của đời sống thì cũng rụi tàn héo úa như cỏ cây. Một lần tôi đọc cuốn sách của Albert Camus trong đó có câu Tự tử là một vấn đề triết lý vô cùng quan trọng. Albert Camus rất chí lý ngày nay con người hình như không có một mục đích thực sự cho đời sống của mình mọi vật dường như vô nghĩa phi lý cái rễ của con người như là bị lung lay và trong sự vắng mặt của dòng liên kết cuộc sống con người không còn gì hết ngoài sự cô đơn và sợ hãi con người cần gốc rễ con người cần đất sống rễ ở trong lòng và linh hồn là tôn giáo. Nếu nhân loại biết trồng cội rễ tâm linh, thì đóa hoa nhân bản sẽ nở ra khắp vũ trụ hành tinh này. Một người bạn của tôi đã trở thành một tu sĩ và ngày kia ông ta đến thăm tôi. Thấy ông ta mặc chiếc áo tu sĩ màu vàng, tôi nói: tôi nghĩ bạn đã thành một vị thánh rồi chứ? Cái này là cái gì vậy? Sao bạn lại phải nhuộm áo đi? Người bạn tu sĩ của tôi cười sự ngu ngốc của tôi. Ôi, ông không hiểu gì hết. Tu sĩ thì phải ăn mặc khác biệt người thường chứ. Lúc ấy tôi suy nghĩ, không trả lời. Ông bạn tôi thắc mắc. Sao? Suy nghĩ cái gì vậy? Ồ, đây là một vấn đề cần nói. Tôi trả lời, một tu sĩ không cần phải có bề ngoài khác biệt, nếu cần phải có sự khác biệt thì ông ta không phải là một vị thánh nhân nữa rồi. Có lẽ bạn tôi không hiểu ý tôi muốn nói gì nên ông ta phản đối liền. Đâu có được, người tu phải khác với người thường chứ, phải mặc áo màu vàng chứ, không lẽ ông muốn người tu sĩ không mặc đồ gì hết sao, kỳ lắm. Tôi bèn trả lời, không phải vấn đề mặc hay không mặc, tôi muốn nói cái sâu kín hơn dưới lớp áo này. Nhưng mà rõ ràng là những cái áo này nhắc nhở cho tôi rằng tôi là một tu sĩ. Lúc ấy tôi phá lên cười, Ồ, oh, tôi thì lại khác, tôi chẳng cần một lớp áo nào bao phủ tôi cả. Ông là loại thánh nhân gì nếu ông cần có một lớp áo để nhắc nhở ông? Quần áo chỉ là vật ngoài thân, chỉ là bề mặt. Những ai chỉ thấy lớp vỏ bên ngoài, lớp bề mặt đó thì sẽ không bao giờ thấy được bên trong tâm hồn mình. Những ai thoát được cái vỏ bên ngoài đó mới chính là thánh nhân. Như vậy, bạn có hiểu tôi muốn nói gì không? Chiều dần xuống, mới hồi nãy bầu trời còn trong sáng, thế mà bây giờ đã dần dần bị mây đen phủ kín Mặt trời đã lặng từ lâu và không gian nghe lành lạnh. Tôi dừng chân ở một cửa tiệm. Ông chủ quán có nuôi một con vẹt. Con vẹt không cần ở trong lồng, nó hay đậu trên dai hay bàn tay của ông chủ quán. Dù không có lòng, con vẹt cũng dường như không muốn bay đi tìm tự do. Nó chỉ luôn miệng nói rằng, Ram, Ram Và cứ lặp đi lặp lại, Ram, Ram thấy thế tôi hỏi chuyện, cha con vẹt này chắc biết nói giỏi lắm. Ồ, con vẹt của tôi biết nhiều lắm đấy, nó rất giỏi. Thoạt nghe qua tôi bật cười. nếu vậy thì các nhà học giả đều là dẹt hết đó đúng thế theo tôi tri thức không phải do học thức mà có được sự hiểu biết thực sự không phải do sách vở hay nhà trường mà có cũng không phải do sự thâu lượm được từ những người khác hay do sự ghi chép từng sự kiện biến cố những gì bạn học được nơi sách vở nơi học đường chỉ biến bạn thành những con dẹt biết nói nhai đi nhai lại những cặn bã của người khác, như con bò nhai cỏ, như con voi nhai bã mía vậy thôi. Cái học thức đó chẳng khác gì, một cái thầy chết bị người ta giải phẫu, cắt xén, lật đi lật lại nhiều lần. Và một đầu óc chứa đầy những sự kiện chết đó sẽ chẳng nhận thức được điều gì cả. tri thức là một cái gì Dược ra ngoài cái xác học thức dây mượn đó Nó là kinh nghiệm, là cuộc sống Là cái nhìn trực giác thẳng vào bản chất sự vật Không qua một lớp áo tri kiến nào Với cái nhìn xuyên suốt đó Bạn mới thẳng tiến được đến đỉnh núi chân lý Một buổi xế trưa, trời xanh trong đẹp Dọc theo con đường nhỏ, một đám trẻ con nô đùa với nhau, chơi xây nhà bằng cát. Một lát sau, chúng gây lộn ầm ĩ, Chúng cãi nhau vì có đứa đã xô sập nhà đứa khác, những lâu đài bằng cát. Cãi nhau vì những lâu đài bằng cát. Những đứa bé không ai chịu thua ai, và rồi trận khẩu chiến ác liệt hơn. Bọn nhỏ đã có sự bên giật của cha mẹ chúng. Cha mẹ đã nhảy vào trận chiến của mấy đứa nhỏ để giành phần thắng những lâu đài bằng cát. Lúc đó tôi đứng bên này đường và nhìn trận ẩu đả trước mặt. Số tuổi hình như không có gì khác biệt và sự trưởng thành của một con người không có gì liên quan đến tuổi tác cả. Có nhiều người vẫn ngu dại khờ khạo cho đến chết. Vẫn là đứa trẻ con bé bỏng khờ khạo, dù tuổi đời đã rất lớn. Đó là lý do lão tử đã trưởng thành ngay khi chỉ là một cậu bé. Mới nghe qua, chúng ta tưởng là có cái gì không bình thường. Nhưng không phải, sự thật là như vậy đấy. Có rất nhiều người, thể xác đã phát triển to lớn đẩy đà, đầy đủ. Nhưng bộ ốc thì không thăng tiến được bao nhiêu. Vì thế, họ mới cãi nhau, ẩu đả nhau, tranh giành lẫn nhau, những lâu đài bằng cát. Ai nói con người là một động vật cao cấp? Một động vật đã thoát khỏi thú tính? Không, con người vẫn còn nguyên vẹn sự mang dại của một loài vật hạ đẳng. Nếu không, họ đâu có chém giết nhau tranh giành nhau sát phạt lẫn nhau vì những ảo vọng cuộc đời ngày xưa diogen đã đốt đuốc đi tìm một con người thực sự giữa ban ngày ông đốt đuốc tìm mãi mà chưa gặp được con người mà ông muốn thấy một ngày kia có người hỏi ông rằng ông đã hết hy vọng tìm người chưa diogen trả lời Tôi vẫn đút đuốc đi tìm. Tôi vẫn đứng bên này đường, đám đông người đã tụ tập nhiều hơn. Người ta cãi giả, nói, xô đẩy, xỉa xói nhau. Càng nói, họ càng hăng, tay chân dung dậy, mặt mũi đỏ tía lên, ánh mắt bốc lên sự tham muốn, thèm khát, giận dữ. Trong cái đám lao xao lộn xộn đó, tôi nhận thấy có sự háo thắng gào thét của một loài giả thú. Trận chiến bây giờ là của người lớn. Bọn trẻ con ngơ ngác dạt ra ngoài, ngồi chụm lại với nhau và nhìn đám cha mẹ chúng hung hăng trước mặt. Ô hay, họ cãi nhau vì những cái lâu đài bằng cát à. Thật là buồn cười quá. Tôi thấy tội nghiệp cho họ quá. Triết gia Gibran kể chuyện rằng có một ngày tôi hỏi thằng bù nhìn giữa ruộng đồng rằng Mày có chán với công việc đứng giữa đồng đuổi chim không? Nó trả lời, Ồ không, tôi thích hù dọa mấy con chim lắm, đến nỗi tôi không để ý đến cả thời gian đã qua. Nó nói thêm rằng, chỉ những kẻ nào mà đầu óc nhồi nhét đầy rơm rạ, nuôi dẻ như tôi, mới cảm thấy thú trong công việc này. Khôi hài thật đấy, nhưng con người không nhận thấy sự khôi hài chua xót này. Tôi khóc cho những ai mang thân xác loài người mà đầu óc chỉ nhồi nhét toàn rác toàn rơm. Cái thằng bù nhìn giữa ruộng còn có ít lợi là đuổi chim chóc khỏi đến ăn lúa. Nhưng một con người với đầu óc đầy rơm rạ thì sống có ích lợi gì? Không một ai có thể trở thành con người đúng nghĩa nếu họ không thể hiểu được bản chất cuộc đời và sự thật. Con người, sinh ra là một con người, là một lẻ, nhưng có đầu óc của một con người hay không là một chuyện khác. Tôi đi ngang qua một ngôi đền đang xây cất dở dang Tôi chợt tự hỏi, có nhiều đền, nhiều chùa, nhiều thánh đường quá rồi, sao người ta cứ xây thêm thế nhỉ? Càng ngày, con người càng ít đi lễ lại hơn. Thế mà người ta vẫn xây, xây để làm gì? Tôi suy nghĩ và loay hoay tìm câu trả lời, nhưng tôi không thấy thỏa mãn với những lý do, ý kiến tôi đưa ra. Tôi bèn đến hỏi thăm một lão thợ nề đang đứng xây cánh cổng đền. Câu hỏi của tôi làm lão ta bật cười và lão ta dắt tôi đi vào bên trong đền. Đằng sau ngôi đền đang xây, tôi thấy có nhiều tảng đá cắt dở gian, và có tảng đang được người thợ khắc chạm những hình tượng thần thánh. Tôi tự nghĩ có lẽ những ngôi đền xây lên để thờ những bức tượng này. Nhưng không, ông lão thợ nề dắt tay tôi đi sâu tít vào bên trong nữa. Ở mãi tít đằng sau ngôi đền có một nhóm dài ba người thợ đang khắc chạm tỉ mỉ trên một viên đá. Lão thợ nề nói, đây nè, những ngôi đền được xây lên cho những cái này đây nhìn thấy tôi há hốc miệng ra và hiểu hoàn toàn những người thợ đang đẽo gọt khắc chạm tên những người quyên tiền đóng góp xây ngôi đền người nào cho tiền nhiều nhất tên của họ sẽ đúc lên trước nhất thì ra người ta xây chùa xây đền xây nhà thờ không phải để tu hành mà cốt chỉ khoe khoang mua danh bán lợi xây đền để được người khen ngợi chiêm ngưỡng xây chùa để tên được đúc vào bia đá công danh cái vòng tròn lợi danh xoay con người thật nghiệt ngã nhưng con người vẫn hám lợi tham danh đua nhau hút đầu vào chỗ chết để tôi kể bạn nghe một câu chuyện nhé Ngày xưa, có một người giàu có muốn cúng 10.000 đồng tiền vàng lên thánh Sri Nasi. Ông ta đến trước bệ tượng thánh và cẩn thận đếm từng đồng tiền vàng xếp thành chồng một. Từng cử chỉ, từng động tác của ông ta đã lôi kéo sự tò mò của người khác. Họ dây xung quanh ông và sầm xì khen ngợi hâm mộ sự giàu có và hảo tâm của ông ta. khi ông ta đặt đồng tiền vàng cuối cùng xuống và liếc nhìn đám đông, ánh mắt của ông cũng lóe sáng sự kiêu hãnh như ánh sáng của đồng tiền vàng kia. Thế là ông đến gặp vị tu sĩ ở đền, trịnh trọng tuyên bố: "Đây là 10.000 đồng tiền vàng, tôi dâng lên thần Sri Nari." "Ồ, vậy ông hãy mang vàng của ông về đi, thần không nhận đâu." vị tu sĩ nói ủa sao vậy nhiều vàng lắm mà lão ta ngạc nhiên hỏi vị tu sĩ đáp bởi vì niềm tin tôn giáo và công đức không thể phát xuất từ vật chất tiền bạc được ông đã đem sự kiêu hãnh ngạo mạn tham lam để cầu được vào ngưỡng cửa thiên đàng thì không bao giờ có chuyện đó đâu hãy về đi vào một đêm không trăng tôi ngồi ngắm nhìn những vì sao lấp lánh trên trời thành phố đang đắm chìm trong cơn ngủ và tôi thấy thương hại cho đám người đang ngủ say mê mệt đó Sau một ngày làm việc vất vả, những kẻ nghèo nàng đó lại mơ được thỏa mãn những ước muốn vô tận của họ. Trong mơ, họ sống. Trong mộng, họ ngủ. Họ không bao giờ thấy được ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, nét đẹp của những gì sao. Bởi vì đôi mắt của những kẻ ngủ mê kia không bao giờ thấy đúng như thật. Đôi mắt là cửa sổ linh hồn con người chứa đầy trong nó những gì mà con người thấy ai thấy mặt trời sẽ chứa đầy trong họ ánh sáng mặt trời ai thấy tiền bạc thì sẽ chứa đầy trong họ sự thèm khát đau khổ về tiền bạc và sự thấy đó tỏa ra bên ngoài để cho người khác nhìn vào và đánh giá từng loại người một Sự mê mệt miệt mài vào vật chất đã đẩy con người xa dần Xa dần hạnh phúc và những đau khổ bắt đầu chồng chất lên cuộc đời mỗi người Tuy nhiên họ vẫn như con thiêu thân chết rụi trong ánh lửa Vì sao vậy? Vì họ còn mê ngủ quá Tôi cũng là một người làm vườn Tôi đã gieo trồng những hạt giống và nay chúng đã nảy bông. Hương thơm của hoa lá tràn ngập hồn tôi và đưa tôi vào một thế giới khác. Nó đã cho tôi một sức sống mới, một ý thức mới. Tôi không còn là con người mà bạn đang nhìn với cặp mắt trần tục của bạn. Và bây giờ tôi đang nghe một điệu nhạc mà bạn không thể nghe thấy bằng đôi tai thịt. Của bạn, những gì tôi biết và những gì cuộc đời ban tặng cho tôi đang trào dâng trong tôi như một dòng sông từ núi cao cuồn cuộn trào về biển cả. Khi những đám mây kia triểu nặng nước, mưa sẽ rơi. Khi hoa nở, mùi thơm sẽ lan tỏa khắp không gian. Khi đèn bật lên, ánh sáng sẽ trải khắp. góc tối của căn phòng Có một cái gì kỳ lạ đã xảy đến với tôi và gió đang chuyên chở những hạt giống thay đổi trong con người tôi đi khắp bốn phương Tôi hoàn toàn không có ý nghĩ gì và mong muốn gì cả là những mầm thay đổi đó sẽ rơi xuống đâu và ai sẽ là người nhận nó Tôi chỉ có một ý nghĩ và nhận thức rằng Những cánh hoa đời bất tử và nhiệm màu kia sẽ ban rải hương thơm và gieo trồng hạt giống của chúng trên những mảnh đất màu mỡ để biến thành những đóa hoa Phật tánh, những đóa hoa Thượng Đế. Khi đóa hoa còn nằm yên trong nụ mầm thì sự sống vẫn nằm trong cái chết. Những gì tôi muốn chia sẻ với các bạn là các bạn nên trồng những nụ mầm bất tử, thánh thiện và ý thức. Một khi chúng ta nhận thức được Phật, Chúa hay Thượng Đế qua ánh sáng giác ngộ, chúng ta sẽ thành Phật, thành Chúa, thành Thượng Đế với lòng từ vô biên vô hạn. Giác ngộ là con đường tình thương là bến đậu tối hôm qua tôi ngồi ở bờ sông dưới ánh sáng vàng vặt của trăng dải nước bạc lấp lánh lăn tăng đùa theo gió và xa xa có một chiếc thuyền câu bé nhỏ đang thả mái chờ người bạn ngồi cạnh tôi đang hát một khúc hát dân thượng đế Lời hát mang ý nghĩa, cầu xin được gặp Thượng Đế. Người bạn mới quen này đã bao năm tìm kiếm Thượng Đế mà chưa được gặp. Anh ta đã đậu đại học khoa học, nhưng anh không thỏa mãn và mục đích tối hậu của anh chính là tìm gặp Thượng Đế. Nhưng bao năm đã trôi qua, sự tìm kiếm vẫn vô vọng. Sau khi nghe bài hát của anh, tôi im lặng Giọng hát của anh thật hay, thật ngọt ngào Và sự trong sáng chân thành của hồn anh bay theo lời kinh nguyện Chuyên chở tấm lòng thiết tha tìm Thượng Đế Làm tôi xúc động vô cùng Lời hát được diễn tả từ trong trái tim đầy đau khổ Đầy yêu thương, mong cầu giải thoát Sự im lặng kéo dài giữa hai chúng tôi. Cuối cùng, anh ta mở miệng hỏi tôi. Phải chăng sự tìm kiếm của tôi là vô vọng Tôi đã hy vọng thật nhiều, nhưng bây giờ tôi tràn đầy tuyệt vọng. Sau một lúc im lặng, tôi nói. Sự tìm kiếm Thượng Đế của anh là một ảo giác. Chính cái ảo giác đó... Đánh lừa anh chạy vòng vòng như con kiến bò miệng chén, như con ong hút đầu vào giấy dán cửa sổ. Thượng đế, thần ngã, Phật hay Chúa luôn luôn có mặt trong anh đấy. Chính những danh từ to kêu đó đánh lừa anh và anh sống trong ảo giác của chính mình. Hãy tìm lại con người thật của anh đi. Khi nào anh nhìn thấu được chính anh, lúc đó anh thấy Thượng Đế. Thử hỏi có người mù nào lại có thể thấy được ánh sáng mặt trời không? Cũng vậy, anh có mắt mà không trồng nên cũng như những người mù kia cứ đòi thấy được ánh sáng khi chính đôi mắt thịt của người ấy đã hỏng hoàn toàn rồi. Thượng đế luôn luôn có mặt trong anh. Khi nào anh nhìn sự vật bằng chính đôi mắt tâm linh, anh sẽ gặp thượng đế. Một câu chuyện thiền rất lý thú và nổi tiếng trong lịch sử thiền tông Trung Hoa mà tôi được đọc và thấy thú vị vô cùng. Một người đệ tử đến hỏi một thiền sư. Thưa thầy, ý nghĩa của giải thoát là gì? Thiền sư đáp. Ai trói buộc ngươi mà ngươi cần giải thoát hả? Dạ thưa, không ai trói buộc cả Nếu vậy thì ngươi hỏi để làm gì chứ? Tôi nghĩ ai tu học thiền đều biết xuất xứ của giai thoại thiền này Tôi cũng đã hỏi một người như vậy Đúng ra mỗi người nên tự hỏi mình câu hỏi như vậy Ai trói buộc? Ai giải thoát đây? Hãy cẩn thận các bạn à, coi chừng tư tưởng sẽ lừa bạn, ý thức sẽ lừa bạn, ham muốn sẽ lừa bạn đấy. Hãy buông bỏ những nỗ lực đạt tới một cái gì. Hãy buông bỏ mọi ảo vọng thay đổi cách sống. Và cũng đừng rong ruổi chạy theo những thần tượng. Hãy sống trong hiện tại, đừng chạy theo tương lai. Không có một ràng buộc nào ở hiện tại cả. Nếu bạn ý thức được điều đó, những xiềng xích vô minh sẽ biến mất. Mong muốn trở thành một người như thế nào? Mong muốn đạt tới một ước mơ, một lý tưởng, một sở nguyện, dân dân, tất cả đều là trói buộc, phiền não. Dù cái tâm tham đó, dù cái mong muốn đó có thiện mấy đi chăng nữa, thì vẫn là trói buộc, và đau khổ vì còn cầu là còn tham còn tham là còn đau khổ nếu cái cầu mong đó không đạt được con người sẽ sinh ra tức giận buồn phiền lo lắng và những tâm sở đó là cội rễ vô minh đưa con người đến bờ vực thẳm luân hồi nếu các bạn thức tỉnh được điều này cắt đứt được tâm mong cầu ham muốn Thì các bạn đã giải thoát rồi Là một con người tôn giáo không phải là cầu nguyện Không phải là những sinh hoạt tôn giáo Không phải là niềm tin đơn thuần Mà chỉ là trở về với giác tánh sáng suốt của mình Sự giác ngộ đến với chúng ta trong từng giây phút sống Một khi chúng ta hiểu thấu được sợi dây ràng buộc chúng ta Là tâm ham muốn Mong cầu dị kỹ thì chúng ta sẽ chặt đứt nó để khỏi bị làm vướng bận. Chúc các bạn thành công trong ý thức tìm lại chính mình. Một buổi chiều nọ ngồi bên vệ đường dưới bóng mát một tàn cây lớn, tôi đưa mắt ngắm nhìn những người lướt qua mặt tôi. Khi tôi ngắm nhìn họ, tôi thấy sự vội vã chạy đua với cuộc sống hằn dấu chân trên gương mặt họ. Đàn ông, đàn bà, trẻ con, người già, người trẻ gì cũng học tốt mà chạy. Chạy như điên, chạy như bị ma đuổi. Mắt họ đảo lia lịa bên này bên kia như tìm kiếm một cái gì. Họ vội vã hấp tấp như họ bị lạc vào rừng hoang. Họ chạy đi đâu vậy? Mục đích của họ là gì? Và họ có nhận thức được là họ đang chạy không? Những ý nghĩ tương tự đó đến với tôi khi tôi nhìn bạn và những câu hỏi đó làm tim tôi quặn đau vì tôi biết bạn cũng sẽ không đạt được một bến bờ nào cả. Bạn không đến được bến bờ nào vì tâm trí và bước chân của bạn đã dẫn bạn xa rời chân tánh. Sự bí mật của cuộc sống chính là những bước chân tiến về chân lý. Không có con đường nào dẫn tới hạnh phúc vĩnh cửu ngoài con đường này cả. Hãy bơi về hướng đó. Hãy chạy về hướng đó. Nếu không, bạn sẽ chết chìm ngay trong dòng sông đời bạn đấy. Vậy cái gì làm cho con người sợ hãi? Cái gì làm cho con người lo âu? Cái gì làm cho con người đau đớn? Cái gì làm cho con người phải chết? tôi đã quan sát tất cả những hiện tượng đó khi con người muốn đi ngược đường những đau khổ dằn vặt lo lắng băn khoăn đều hiện rõ ràng trên con người họ và sự đau khổ như bệnh dịch lây lan sang người thân trong gia đình đến dòng họ và ra cả xã hội khiến bầu không khí trong lành kia bị vẩn đục và ngột ngạt quá thật ra muốn sống hạnh phúc và an lạc có gì khó khăn đâu chỉ cần bạn biết đủ và dừng lại đừng chạy thục mạng nữa thì khỏe re chạy thì mệt dừng là khỏe đơn giản như vậy thôi bây giờ bạn chạy hay dừng hình như tôi thấy bạn còn chạy mau hơn nữa đấy ôi thôi chết rồi Một bình minh mới, một mặt trời mới, một mặt trời mới, những nụ hoa mới, những nụ hoa mới, một con người mới, một con người mới, một ông Phật mới xuất hiện, ha ha ha!